các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì nó ngồi chộp gốc của đó, xem đáy ra quần. Ông lục mừng lắm, bà Lê vai của cái đó. Cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm. Không có gì đâu anh, hàng xóm với nhau mà. Mọi người về nhà lấy đồ, người cầm dao, dựa, người cầm cửa ra cờ bất bụi tè để đưa con lệ ra ngoài. Ai cũng biết hiện tượng này là bị ma giấu, nên đâu ai dám nhìn vô đó gọi tên con lệ đâu. Đưa được con lệ ra ngoài ông lục nhăn chân ấm nói về nhà. Bộ đồ trên người con lệ khô lúc nào không biết. Về đến nhà, người con lệ mềm oặt ra, đôi mắt đã nhắm lại chứ không còn trao cháo nhìn nữa. Họ đặt nó lên giường. Bà Liên kêu thằng Lành ra sau, tay cầm theo cái càng húc nước. Đẻ ra đây cho nội. Dạ. Thằng Lành nghe lời, tảy ra một mớ nước vàng vàng khai khai. Bà Liên xách gai lên nhà trên nói với ông lục. Chắp hai tay nói lên bụng, cột cái vòng vào tay nó. Ông Lục nghe thế liền luống cuống làm theo. Sau đó thì bà Liên lấy nước tiểu của thằng lành, vuốt lên mặt con lệ 7 lần. Ở chỗ bà ai bị ma giấu đều làm thế sẽ tình. Đúng thật, 5 phút sau con bé lệ tỉnh lại. Nó yếu ớt gọi bà Liên. "Nội." Bà Liên ôm lấy nó, bà mừng quá lại khóc rồi. "Nội đây, nội đây. Con dậy rồi hả?" "Con ngủ lâu quá nên con đói bụng nội ơi. Con muốn ăn cơm." "Ừ, ăn cơm." Nội lửa cơm cho con ăn. Điểm đó con lệ nó ngủ, người nó như nằm trong lò than vậy, nóng sốt kinh hồn, lại còn u ớc các kiểu. Bà Liên với ông Lục thay nhau chườm nóng cho nó để hạ sốt, rồi còn thay nhau thắp hương khấn vái mãi trên bàn thờ. May mắn là gần sáng, nó cũng đỡ sốt. Ông Lục nằm ngủ cạnh nó, còn bà Liên tranh thủ nấu cho nó miếng cháo loãng. Ánh nắng mặt trời chiếu hắt vào chỗ nó nằm, ngủ dẫy giấc, nó cũng dần thức giấc. Khuôn mặt bơ phờ Bờ môi khô ráp thiếu sức sống, ông lục ngay động cũng dậy theo, đưa tay sờ trán nó. "Dậy rồi hả con? Hết sốt rồi nè, may quá." Nó đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh. "Nội đầu ba." Nội mới vô phòng nghỉ ngơi chút, đêm qua canh con cả đêm. Thấy nó mệt, ông lục cho nó lại, ôm ấp nó vào lòng, vòng tay nội hay vòng tay ba thì con lệ đều thích. Mỗi lần như vậy nó lại cảm nhận được sự yêu thương cương triều. Để con lệ khỏe hẳn, Bà Liên mới hỏi nó, "Lệ, sao bữa trước đi tắm sông với tụi nó mà con lại chui vô bụi trại chi vậy?" Con Lệ vừa ăn cơm, vừa vui vẻ nói với bà Liên, "Con đang tắm, tự nhiên ai kéo chân con." Con thấy con mở mắt ra, thấy nhiều bạn nhỏ mặc áo đỏ, áo trắng lắm. "Kệ răng con nhọn chỗ này nữa nè. Có chị hộ nữa đón rồi." Con hỏi gì chị ấy cũng không nói, chỉ nhìn con được mấy bạn kia dẫn đi chơi, còn chị ấy đi theo thôi. Bà Liên nghe con Lệ nói vậy liền giật mình. Con hầu là con đầu của con hiền, nó lớn hơn con lệ nhà bà một tuổi. Con về đó đã mất rồi, cũng vì tắm sông. Bà tin con Lệ, không phải vì khả năng nó nhìn thấy được vong linh mà ai bị ma giấu cũng biết được lý do vì sao. Đầu giờ chiều hôm ấy, để trong cổ hiền đi làm, bà Lệ mới dám mon men qua hỏi chuyện. Mình bước không sao, nay tự dưng vô nhà thấy ảnh thờ của con hầu, bà thấy ớn ớn. Bà Liên lại bên cạnh chỗ hiền mai đô, rồi hỏi vài chuyện bâng quơ, một lúc sau thì mới hỏi chuyện chính thức. "Con lệnh nhà tao, bởi trước bị đuối nước mày biết chứ?" "Dạ biết, ở đây ai cũng biết hết mà." Vừa nói mắt vừa nhìn, đôi chân vừa đạp thoăn thoắt cái bàn may gỗ, bà Liên e dè rồi cắt lời. "Con lệnh nó nói, nó nói thấy con hậu nhà mày." Hiền bật cười, đôi chân vẫn đạp, đôi mắt vẫn cắm vào máy may, cứ nghĩ bà Liên đang giận về mình. "Giận hoài gì?" Con con nó mất cả năm rồi, hồi nó mất đến giờ con cũng chưa gặp được nó lần nào. Thì tin không thì tùy mày, nói để mày biết, cô gì mày cũng cho nó, tao về đây." Bà Liên đi khuất khỏi cửa rồi, đôi chân Hiền cũng dừng lại, đôi mắt lại mang đầy vẻ u buồn, nhìn lên bàn thờ con Hậu. Đúng là từ lúc con Hậu mất, nó không một lần về bám họng gì cho Hiền hết. Hiền nhìn nó lại nhớ nó quay quắt rồi. Và ngày sau thấy bà Liên đi chợ ngang nhà, Hiền giáo vào. "Dì Liên, Vô đây con nói nhỏ chút. Ừ, nói gì lại đi, ta còn về nấu cơm cho sắp nhỏ, chúng gần đi học về rồi đó. Chuyện chuyện búa mà gì nói về con đó, dì biết thầy nào hay, dì dẫn con đi xem. Biết thì tao biết, nhưng thầy này lấy tiền cao lắm. Thì dì dẫn con đi, hộp túi tiền rụt tính tiếp, chứ cói quẻ chắc không bao nhiêu đâu ta. Cái đó tao cũng không biết nữa, tao đi 2 lần, lần đầu thì ông làm cho con lệ, ông lấy 3 chỉ, lần hai thì ông làm cho thằng Lộc ông lấy có một chỉ thôi. Ủa, con lệ với thằng Lộc bị gì mà gì qua đó xem vậy? May thôi sắp bị hớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net